344, thân tử sáu thời khinh khinh hiểu biết chính mình đứa nhỏ bọn họ là tình nguyện chết cũng muốn cùng nàng nhưng là làm vì bọn họ mẹ nàng thế nào có thể nhường chính mình đứa nhỏ cùng nàng đi tìm chết cho dù chết nàng cũng muốn cho bọn hắn tránh một cái sinh cơ thời khinh khinh nắm bắt hai người tay nhỏ bé tiểu hành tiểu khuẩn nghe mẹ nói mẹ cùng thúc thúc hiện tại là nỏ mạnh hết à không có biện pháp mang theo của các ngươi các ngươi hiện tại ly khai đi tìm ngoại viện chỉ cần tìm được người mẹ cùng thúc thúc liền được cứu rồi thiện ý nói dối cũng là nàng đối bọn nhỏ cuối cùng trong lời nói kế tiếp thời khinh khinh vô luận như thế nào đều không mở miệng được ly biệt trong lời nói sao vẫn là không nói được tốt thời khinh khinh nhịn xuống hốc mắt sắp hạ xuống nước mắt mẹ yêu các ngươi thời chi hành cùng thời chi khoảnh gắt gao ôm thời khinh khinh cổ cuối cùng là thời khinh khinh dùng dị năng đưa bọn họ đưa xa hai cái hài tử còn muốn lại chạy về đến nhưng bị thời khinh khinh một ánh mắt nhất trụ rốt cuộc bán bất động một cái bước chân huyễn tiểu thảo phiêu ở hai cái hài tử đỉnh đầu hiện tại nó có thể di động t i n h chế tạo ảo cảnh cho nên bảo vệ hai cái hài tử hơi thở không bị tiết lộ vẫn là thực dễ dàng ca ca chúng ta nghe mẹ đi tìm ngoại viện nhưng là chúng ta đi tìm ai a thời chi hành cũng không biết nhìn về phía thời khinh khinh cùng yến thần bóng lưng trong lòng thề nhất định phải tìm được nhân đi lại cứu mẹ cùng thúc thúc đúng vậy thúc thúc cho dù hắn hận y ế n thần ở y ế n thần làm cho tới bây giờ bộ hắn cũng không thể không cảm động y ế n thần không có vứt bỏ bọn họ nếu không hắn cùng mẹ còn có ca ca khẳng định chống đỡ không đi xuống thời chi khoảnh nhìn mẹ cùng thúc thúc cuối cùng đi theo đệ đệ phía sau đi nhanh về phía trước chạy vừa chạy vừa rơi lệ lúc này hắn tâm rất khó chịu dường như ở không xa quá khứ thể hội qua loại này lòng tuyệt vọng tình như vậy tâm tình sắp đưa hắn tâm tê thoái mẹ thúc thúc các ngươi nhất định phải kiên trì trụ ta cùng đệ đệ sẽ rất mau dẫn nhân qua tới cứu các ngươi thời chi hành cùng thời chi khoảnh mặt nước mắt rời đi thời khinh khinh thần thức luôn luôn đặt ở trên người bọn họ thấy bọn họ chạy xa sau dẫn theo tâm b u ô n g một chút lực chú ý toàn bộ tập trung tại kia lấy chậm động tác tới gần bọn họ ám hệ tàng sát chết thượng không sai là tang thi cho dù đối phương hiện đang nhìn cùng người không sai biệt lắm khả kia làn da vẫn là so với nhân bạch nhiều lắm hơn nữa trên người hắn không có sinh lợi khẳng định là tang thi không thể nghi ngờ nhưng ở nguyên lý chỉ xuất hiện qua một cái ám hệ tang thi chẳng lẽ là trước mắt này một cái vẫn là nàng c u n g yến thần nhân rời xa kịch tình cho nên gặp được kịch tình ở ngoài sự tình cũng còn có này không chỉ một cái ám hệ tang thi hắn đ lý yến thần thanh âm bỗng nhiên vang lên giữ chặt thời khinh khinh tâm thần tầm mắt nhìn phía hán là hướng về phía ta đến yến thần nhận lại nhận xác nhận chính mình cảm giác không sai thời khinh khinh ngươi đi đi không thời khinh khinh kiên định nói yến thần ta sẽ không đi nàng sẽ không làm đào binh bởi vì có một lần sẽ có hai lần hiện tại là yến thần che chở nàng kia về sau đâu không có yến thần lại có ai có thể che chở nàng nhiều lần nhường nàng như vậy đào tẩu thời khinh khinh không nghĩ nhường chính mình làm nhát gan sợ s t nhân tại đây mạ thế giữa là không chấp nhận được loại này nhân sinh t ô n nàng rõ ràng minh bạch chỉ có nội tâm cường đại thân thể mới có thể cường đại hơn nữa chưa từng có từ trước đến nay từ sau thiên đạo không phải là muốn nhường nàng t ử ma diệt nàng hết thể ý chí đem nàng trở nên không nhân không quỷ lúc này đây nàng đào tẩu tia nàng n đem sẽ mất đi vĩnh viễn chống lại thiên đạo ý chí cơ hội học bi lở tệ l ì đòi ổ